Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy xuống, đang định đi lấy cuốn khác Thì phát hiện ra Vịnh Hân ngồi kia Hình như chẳng làm gì Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ Vịnh Hân, cậu sao vậy? Hồng Quân Huệ lên tiếng Thấy Vịnh Hân không phản ứng Cô lại kêu thêm mấy tiếng Thì Vịnh Hân mới quay đầu Có chuyện gì à? Vịnh Hân ngơ ngát Cậu ngồi ngay ra đó làm gì? Hồng Quân Huệ đi đến chỗ cô Từ bồi vĩ cũng ngẩng đầu lên Liết hai người họ một cái Rồi lại tiếp tục đọc truyện. Không có gì, mình chỉ đang suy nghĩ một chuyện Vịnh Hân trả lời Hồng Quân Hòa nghĩ Chắc cô đang nghĩ về chuyện của Lương Hạng Vũ Vì thế nói Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa Đợi lát nữa, A Vũ về Cậu nói cho anh ấy cảm giác của cậu là được rồi Từ bồi vị nghe vậy, lập tức vẫn tay lên Mình không biết Vịnh Hân nhíu mày. Giờ cô thấy hơi khó xử Hồng Quân Hòa đang tính mở miệng Thì quay qua cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đỏ đang chạy vào đây Đó là ai vậy? Cô nhèo mắt Vịnh Hân quay đầu, từ bồi vị cũng đứng dậy, đến nhìn cửa sổ, thấy cửa xe mở ra, Lương Hàng Vũ bước xuống. Vịnh Hân tròn mắt, gọi, A Vũ, A Vũ, cô vẫy tay, không hiểu sao anh lại về nhà bằng ô tô. Lương Hàng Vũ ngẩn đầu, thấy Vịnh Hân ghé vào cửa sổ, nửa người đổ ra trước, anh thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Vịnh Hân mỉm cười, vừa thấy A Vũ, tâm trình cô tốt hơn hẳn, không uể oải như vừa rồi. Lại một người nữa bước ra khỏi ô tô, cô lại kêu to, chị Hoang. Sao chị lại tới đây Đến thăm em đó Hoàng Thục Tư mỉm cười Hôm nay có mặt trang phục màu sẫm Sao lại có một người nữa đến làm loạn vậy Hồng Quân Huệ tự nhủ Hôm nay sẽ ra chuyện gì Là ngay tụ họp của Hồ Ly Tinh sau Từ bồi vĩ nghe Quân Huệ lẩm bẩm mày nhíu lại không khỏi đánh giá Hoàng Thục Tư Thì ra cô ấy cũng là đối thủ cạnh tranh thoạt nhìn có vẻ là đối thủ nặng ký đây Chúng ta đi xuống dưới đi Vịnh Hân cười đứng dậy Vui vẻ chạy xuống lầu Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với A Vũ Lương Hàng Vũ cùng Hoàng Thục Tư Mở cửa vào nhà Đem thời tiết ở bước bỏ lại bên ngoài Hoàng Thục Tư quan sát bốn phía Tất cả đều không thay đổi gì Cô mỉm cười A Vũ Vịnh Hân vừa đến cầu thang liền kêu lên rồi chạy xuống Lương Hàng Vũ vừa mới nhìn cô Đã định bảo cô đi xuống cẩn thận Thì cô đã giống như mọi khi lao vào lòng anh rồi Anh theo quán tính ôm lấy cô lùi lại mấy bước. Hoàng Thục Tư chăm chú nhìn hai người, khẽ cười, xem ra hai người vẫn không có gì thay đổi. <cười> "Chị Hoàng, sao chị lại về cùng A Vũ?" Bình Hân buông khuỷu tay A Vũ ra, cầm lấy tay Hoàng Thục Tư, mặt tươi cười rạng rỡ. "Vì hôm nay chị tình cờ gặp cậu ấy ở công ty, nên mới biết thì ra cậu ấy làm cho công ty của cha chị, nên liền tiện đường chở cậu ấy về, cũng tiện thể đến thăm em luôn." Cô thoáng nghĩ, thấy Dị Lâm đang đứng ở cửa phòng bếp, liền nói: Dì Lâm đã lâu không gặp Đúng là đã lâu rồi chị Lâm cười đi đến công về khi nào vậy Dạ mấy hôm trước Hoàng Thục Tư cười đáp Khỏe mắt thoáng thấy hai cô gái đứng cạnh Vịnh Hân Trong đó có một người cô biết là Hồng Quân họa Cô bé từ nhỏ đã có thái độ tình địch với thù địch với cô Còn cô gái xinh đẹp kia Cô không biết là ai Vịnh Hân thấy vẻ nghi hoặc của Hoàng Thục Tư liền nói Đây là tiểu vĩ Cô vội giới thiệu hai người với nhau Hoàng Thục Tư gật đầu với cô, khen ngợi. Con gái Đài Loan bây giờ thật sự càng ngày càng đẹp. Đâu có, chị Hoàng mới xinh đẹp mà. Từ bội vĩ cười đáp. Hồng Quân Huệ không chịu được trợn mắt nhìn. Các con đừng đứng hết vậy, ngồi xuống đây. Dì Lâm chỉ vào sofa, ngồi đây nói chuyện. Mọi người lúc này mới đi đến sofa. Dì Lâm vào bếp chuẩn bị đồ uống. Vịnh Hân, không phải cậu có chuyện muốn nói với A Vũ sao? Hồng Quân Huệ nói. À, Vịnh Hân hơi sợn sốt. Sao đột nhiên cậu ấy lại nhắc đến chuyện này chứ Lương Hàng Vũ cúi đầu Còn người đang lấy chợ sâu xa Có chuyện gì Thật ra cũng không phải là chuyện gì quan trọng Sao lại không phải là chuyện quan trọng Hồng Cung Hòa ngắt lời cô Chuyện này phải nói ngay Cậu mau nói đi A Vũ Cô Thúc Vịnh hơn. Ở đây đông người Bọn cậu vào thư phòng nói chuyện đi Nhưng mà Không có nhân gì gì hết Mau đi đi Hồng Cung Hòa lại giúp cô Lương hạng Vũ nói với Hoàng Thục Tư mình xin lỗi không tiếp chuyện cậu được anh kéo tay bình hơn đi a vũ bình hơn kinh ngạc nhìn anh bỏ khách lại không phải là phong cách của anh hơn nữa anh còn làm cô đâu hồng cung Huệ thấy hai người họ đi vào thư phòng rồi mới mỉm cười cô ngồi xuống sofa vui vẻ hát em vẫn giống như trước kia chẳng thay đổi gì hoàng thục tư mỉm cười nói trước đây mỗi lần hồng cung hoẹ thấy cô thì vẻ mặt luôn lạnh lùng cô nhớ cô bé từng hỏi có phải cô đang theo đuổi lưng hạng vũ hay không Khi ấy cô chỉ cười cười không trả lời Từ bội vĩ liếc mắt về phía thư phòng Không biết rốt cuộc bọn họ nói chuyện gì mà thần bí như vậy Lúc lưng hàng vụ đóng cửa phòng thì Bình Hân liền nói Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net